Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 68 Hồi 33 Dưới mắt giai nhân Lão Tôn Vù nhìn đàn bà Cũng y như một bà già rụng hết răng Ngồi nhìn lòng bía Chẳng những không có hương thú Mà lại còn chán ngây nữa là khác Lão gầm một tiếng và ngọn kê tung ra. Lam Biết Tử uốn tránh ra và kêu lớn: "Fan, hãy chờ một chút." Lão thu chiều hất mặt. "Muốn gì?" Lam Biết Tử thở ra dịu giọng. "Cho dù các hạ có muốn một tôi phải ra tay thì ít nhất cũng nên xem qua binh khí của tôi đã chứ." Câu nói của nàng chưa dứt thì trong ống tay rộng một vết sáng màu xanh lam xẹt thẳng mặt lão Tôn Vật sắc loáng tuy không phải dài nhưng vì nó bay lẻ quá, thành ra nó kéo thẳng một lần như điện xẹt vào lão Tôn Vũ. Lão Tôn Vũ cũng nhanh không kém, vết sáng vừa ra từ tay áo của nàng thì gọn trảo của lão cũng đã đưa lên. Thói quen của lão Hổ từ nhỏ là bất cứ giao đấu với ai cũng đều lấy chiến thuật tốc chiến tốc thắng làm chủ yếu. Lão không thích nói lâu mà cũng không thích đánh lâu. Lão muốn đoạt phất món binh khí của nàng và kết liễu trận đấu cho rồi. Lão Tôn Ngộ biết rất rõ rằng, một khi món binh khí đã đến với tay mình thì mạng đối phương cũng rụng theo luôn. Đúng là lão quá nóng. Khi đưa tay lên, lão chưa biết món vũ khí đối phương thuộc loại gì, cũng chưa biết rõ mà đưa tay hướng lấy một làm cực làm tối kỵ. Nhưng đối với lão Tôn Cổ, thì không kỵ. Lão tin tưởng vào thiết chảo của lão. Lão biết chắc rằng không bao giờ thất bại, vì trong đời lão chưa từng thất bại. Từ trước đến sau Tôn Tiểu Bạch im lặng đứng nhìn, chứ không hề vô ý nghĩ ra tay trợ lực. Nàng không biết nhảy vào chiến, nhưng mắt nàng không hề rời khỏi ống tay áo của Lam Đế tử. Hai có mắt nàng rất lanh, không có gì làm cho hoa mắt được.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 Chỗ đáng sợ của món minh khí này Nó có gai ngược thật nhọn và thật cứng Tự nhiên Đối với thiết chào của nhị thúc Tôn Tiểu Bạch hết sức là tin tưởng Nhưng cô ta cũng biết rằng Nếu bàn tay của nhị thúc mà chạm vào món minh khí ấy Thì kẻ như Thịt của nhị thúc sẽ bị một con bò cạp Sởi tái mất làm biết tử ra tay Tuy lẹ Nhưng lão tôn ngủ lại còn lẹ hơn Tôn Tiểu Bạch biết rằng dù bằng cách nào cũng không làm sao ngăn kịp, Nàng thật không ngờ, Nhị Thúc qua 14 năm chuyên lo lau bàn mà tính tình hãy còn nóng nảy như thế. Nàng nghĩ rằng qua một thời gian dài nhẫn như thế, tính tình của người chắc trầm hơn lúc bình thường. Nàng nghĩ rằng một người như Nhị Thúc của nàng mà có thể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 vật màu lam từ trong tay áo của Lam Ít Tử nhóang lên. Một tiếng kêu nổ khác nổi lên. Vật sáng màu lam không bay xa được mà lại rớt ngay trước mặt lão Tôn Ngộ, cách nằm bước. Nghĩa là nó nhóang lên rồi không được đà đẩy tới, làm cho nó phải rơi ngay. Lam Ít Tử tung mình nhảy lùi lại một trượng, đổ vách tường đánh sầm một tiếng, rồi tất cả đều im lặng. Một sự im lặng đến lạnh lùng. Còn mắt của Tôn Tiểu Bạch tuy lạnh nhưng sự việc xảy ra làm đảo lộn những gì nàng theo dõi. Khi Lam Biết Tử vừa phất tay áo rộng, khi món binh khí màu lam vừa nhoác lên, khi lão Tôn Vũ vừa vươn mặt tay để tận dụng thịt của mình bắt món binh khí đó thì từ trong góc xó bản nơi không ai để ý, một bàn tay khác nữa đưa ra bắt lấy cánh tay của nàng. Và khi tiến sốt rổ lên Là bàn tay của nàng Đã gãy đoạn Món binh khí mất đà Nên rơi xuống đất Bàn tay bắt và bẻ gãy Cổ tay của Lan Biết Tử rút về Khi đưa ra thật đẹp Nhưng khi rút về thật trọng Sau cùng Một con người đứng dậy Thật không ai có thể ngừa được Kẻ đã bắt cổ tay của Lan Biết Tử Lại là kẻ ngục trên bàn Lý Tẩm Hoa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 Cái nét thất vọng có lẽ chỉ phớt qua thôi Có lẽ em nàng nhớ tới sức mạng của ông nội giao cho Và đã đặt quá nhiều hy vọng nơi này Tự nhiên, cái đó không chiếm nhiều trong ánh mắt của nàng Mà cái vui mừng bội phục thì lại tăng hơn Như vậy là nàng không làm sao phục say được lý tầm hoa Nhưng chắc chắn, nàng không vì thế mà buồn Ánh mắt lòng anh khiêu gợi của Lam Bít Tử bây giờ không còn nữa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 Bé ta quan nhìn con tiểu đa đang cầm trong tay, mắt hắn chứa đầy nỗi ưu tư. Tôi rất thông cảm với đau khổ của phụ. Tôi rất thông cảm, và cũng mong cô nên hiểu rằng, nỗi đau khổ đó không thể tiêu tan bằng cách xích người. Cô giết bao nhiêu mạng thì nỗi đau khổ ấy cũng cứ tồn tại trong lòng cô chứ không thể giản suốt. Cậu nói có tập quan tiến rất Bằng ngọn tiểu đao của hắn Phụt xuất qua vai của lạc viết tử Và góc sọc lên không cửa Hắn khoan tay nói tiếp Cô hãy đi đi Lạc viết tử Chố mắc sự sợ Không khí lại im lặng Và thật lâu làm cái tử mới ném tiềm mắt Thẳng vào lý tập hoàn Vậy thì Thứ khổ đó Làm sao mới ra được chân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 Con người ác đỏ mới đi tôn tiểu bạch không nói lá tôn cù nãy giờ cứ quý mặt nhìn xưỡng vỏ món bình khí của langế tử lão ta cũng không nói một lời L lýạ Hoang trầm chậm, chậm nói tiếp chuyện đó chẳng qua là từ trước đến nay tôi nhận thấy rằng bất cứ một người nào được tôn tiểu bạch cũng mộtt cười tôi biết thảm hoa không thích giết người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 ở ra nhẹ nhẹ và khẽ liếc Lý Tầm Hoa. Nhưng trong lòng tôi thì tôi biết rất rõ ràng, lần này tôi làm mất cơ hội thì về sau làm sao có thể phục cho Thang Hoa say được nữa. Lý Tầm Hoa bật cười. Thật ra thì hắn chưa nói dứt câu, chợt thấy lão Tôn gù bước ra sau quầy, bừng hũ rượu, ngước cổ uống nghe ọc ọc. Tôi bạch chạy lại giật hũ rượu càn nhằn.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 làm cho hắn bỏ qua ý Để đó. Cô bé như Tôn Tiểu Bạch mà muốn khai thác chuyện bí mật với cô ta thì phí công mà đừng hòng thu được kết quả gì. Lý Tầm Hoan chỉ còn nước thở dài. Nhĩ tốc của cô thật là không hổ là một trưởng phu. Tôn Bạch dò hắn như hái. Thảo Hoa muốn nói, chỉ có phu sai mau như thế phải không?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 Lý tập Hoan nhắm mắt làm kinh Tôi kể bạch thở dài Tôi cũng biết Thám Hoa không bằng lòng đi Vì là Bao nhiêu chuyện khác Thám Hoa cũng bỏ Bất luận chuyện gì Thám Hoa cũng bỏ Đôi mắt nàng một trở lên hòa dịu lạ thường Nàng để trước mắt nhìn vào mặt Lý Tẩm Hoan Chỉ có điều tôi lấy lặng lặng Tại sao Thám Hoa không tìm người khác